Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 351 Vật Phẩm Thần Bí Như vậy mình có thể tìm biện pháp đem thân thể cương thi này luyện thành thân ngoại hóa thân. Bất quá thân ngoại hóa thân này tự hồ là một môn thần thông rất khó luyện. Không biết hệ thống có đổi được hay không. Điểm này dương lỗi cũng không phải là rất khẳng định. Nếu không thì cũng có thể học Mao Sơn Thuật. Vật này ở bên trong hệ thống hẳn là có thể tìm được. hít một hơi thật sâu. Nhìn bốn phía một cái. Quan tài ở trước mặt để cho Dương Lỗi thật sự là chướng mắt, tính thiêu hủy nó, Dương Lỗi nhớ tới thời điểm lúc ấy chính mình đánh chết Hắc viêm hổ đạt được Hắc viêm, vẫn còn chưa dùng đến, hôm nay dùng để phóng hỏa thì không còn gì tốt hơn rồi, ý niệm vừa động, Hắc phim kia xuất hiện ở trong ta Dương Lỗi, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời rơi lên trên quan tài kia, trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành tro bụi, nhưng để cho Dương Lỗi kinh ngạc là quan tài kia mặc dù hóa thành tro bụi, Bất quá có một cổ thi thể ở trong quan tài lại là lông tóc không tổn hao gì, ba cổ thi thể trong ba cổ quan tài này, hai cổ trong đó hóa thành hư vô, mà một cổ trong đó lông tóc không tổn hao gì, cái này để cho dương lỗi kinh ngạc, chẳng lẽ một cổ thi thể này, không, phải nói là cương thi này có chỗ gì kỳ lạ sao, giám đinh thuật, binh giám định thất bại, độ thuần thuật của giám định thuật tăng lên, thất bại, tư nhiên là giám định thất bại, bởi vậy có thể thấy được người này. Cổ cương thi này rất không tầm thường A, nhưng đây cũng không đúng, nếu như tu vi của gia hỏa này rất cao, rất cường đại mà nói, như vậy sở tường không có lý do gì sẽ không phụ lên trên thân thể của hắn mà là lựa chọn dịch vũ hàng, huống chi vừa nhìn cũng biết địa vị của gia hỏa này ở trong lòng sở tường không bằng dịch vũ hàng, cứ như vậy xem ra, gia hỏa này cũng không phải là tu vi cao, mà là có đồ vật gì đó trên người, đó là một kiện bảo vệ. Một kiện bảo vật mà ngay cả giám định thuật của mình cũng không dám định ra. Bất quá dương lỗi cũng không dám dễ dàng đi đụng vào. Ai biết đây có thể gặp phải đồ vật quỷ quái gì đó hay không. Ở chỗ này hết thảy lấy an toàn làm trọng. Chân thực ưng nhãn mở ra. Ánh mắt của dương lỗi rời đi trên thi thể kia. Không có phát hiện cái gì. Điều này làm cho dương lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thật không có bảo vật gì? Đây là không có đạo lý à? Có phải hay không là ở trong cơ thể của gia hỏa này? Nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi lần nữa đem tầm mắt chuyển dời đến trên người hắn, đầu, có phải hay không là ở trong đầu, không có, trong đầu tự hồ không có, như vậy thân thể, dần dần đi xuống, lục phủ ngũ tạng cũng không thể bỏ qua, trái tim, trái tim có thể nói là bộ vị trọng yếu của cả người, với tư cách là một cái cương thi, đầu bị chặt đứt còn có thể hành động, nhưng nếu như trái tim bị phá hủy, vậy thì hoàn toàn xong, cho nên trong đầu không có, hẳn là ở trong trái tim. Quả nhiên dương lỗi nhìn tới phát hiện ở trong trái tim của hắn tự hồ có một vật, bất quá cụ thể còn không xác định được, như thế chính mình phải như thế nào mới có thể đem nó lấy ra đây. Đây ngược lại là một cái vấn đề, bỗng nhiễn dương lỗi liền nghĩ tới, mình không phải là có một cái chiến ngẫu sao? Vương cực chiến ngẫu, lực chiến đấu yếu kém, bất quá chỉ là tầng thứ võ thánh mà thôi, nhưng ở dưới tình huống này lấy nó đi hành động thì không còn gì tốt hơn rồi, dương lỗi vung tay lên vương cực chiến ngẫu liền xuất hiện ở trước mắt, dương lỗi hạ đạt cho nó một cái mệnh lệnh, để cho nó đi đem trái tim của cương thi kia lấy ra, để cho dương lỗi kinh ngạc là vương cực chiến ngẫu căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, điều này làm cho dương lỗi hết chỗ nói rồi, xem ra cái đồ vật này thật đúng là bất phàm, như thế dương lỗi cũng không còn cách nào nữa, dĩ nhiên có lẽ chính mình cũng có thể thi triển thiên đao nhất thức đi phá vỡ phòng ngực của nó, bất quá suy nghĩ một chút, bây giờ còn không phải lúc, bạn nhất gặp phải chuyện gì mà nói, chính mình há không phải là không còn thủ đoạn nữa rồi sao, thiên đao nhất thức này vẫn là ở thời khắc mấu chốt dùng thì tốt hơn, nếu đã là như vậy, chỉ có đem gia hỏa này thu lại rồi, dương lỗi dĩ nhiên không thể nào đem gia hỏa này thu vào trong không gian giới chỉ của chính mình, mà là lấy ra một chiếc trữ vật giới chỉ tương đối kém một chút lúc trước mình luyện chế ra, đem cổ thi thể này, hẳn là cương thi thu vào, xử lý xong những chuyện này, dương lỗi mới đi ra khỏi thạch thất, Lần này kỳ thật mục đích mà chính mình đến thiên tinh lâu đã đạt đến, sở tường đã hoàn toàn đánh chết, chỉ cần đám người thiên diệt cùng hồn u có thể hoàn toàn thống chế thiên tinh lâu mà nói, như vậy nhiệm vụ lật đổ thiên tinh lâu mà Minh tiếp nhận coi như là hoàn thành viên mãn, mà hiện tại dương lỗi do dự chính là, chính mình muốn hay không muốn tiếp tục đi vào thăm dò, nếu như tiếp tục thăm dò mà nói, rất có thể gặp phải nguy hiểm, dù sao ở chỗ này thật sự là quỷ dị, hơn nữa đều là âm hồn. Mặc dù hiện tại mình đã đem trấn hồn linh nhận chủ rồi, nhưng còn không có hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa ai cũng nói không chừng nơi này không phải là có âm hồn càng cường đại hay không. Nếu như là những lão quái vật tu luyện hơn ngàn năm kia, những âm hồn cảnh giới thông huyền, chính mình căn bản là không thể nào chống đỡ được. Nếu như chính mình có linh thạch mà nói, như vậy liền không cần sợ hãi rồi. Có đầy đủ linh thạch liền có thể đổi được đại uy lực tử điện lôi kích pháo đạn, đó là có thể đánh chết thông huyền cường giả. Dĩ nhiên nếu như mình tu luyện một chút Phật pháp, Phật công, lại phối hợp với một chút Phật gia pháp khí mà nói, đó cũng là có thể nếm thử một chút, bất quá bây giờ đã không còn kịp để làm, suy nghĩ hồi lâu, dương lỗi vẫn cảm thấy đợi thời cơ đến, tu vi đến rồi lại tới nơi này, dù sao chỗ này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, lại cũng không vội ở nhất thời, hơn nữa chính mình đối với tình huống ở bên trong âm hồn động này là không biết gì cả, không thể hành động tùy tiện cho nên đợi sau này chính mình có thời gian rồi có thể lại đến, đây mới là một cái lựa chọn sáng suốt, ra khỏi âm hồn động, dương lỗi sư tầm khí tức, tìm được thiên diệt, chỉ thấy lúc này ngồi ở vị trí lâu chủ của thiên tinh lâu, dương lỗi khẽ kinh ngạc gia hỏa này xem ra cũng là một người có giả tâm, người nào dương lỗi vừa mới đi ra khỏi liền có người nhìn thấy, vội vàng quát lên, thiên diệt thấy thế thất kinh quát lên, cầm miệng, ngay sau đó thiên diệt vội vàng đi xuống nhìn dương lỗi nói Thiếu gia, ngươi đã đến rồi, dương lỗi nghe vậy gật đầu, không tệ lắm, hiện tại thiên tinh lâu đã hoàn toàn nắm giữ rồi chứ, vâng, thiếu gia, ngươi yên tâm, tất cả mọi người đều đã nắm giữ rồi, những người không hợp tác kia đều bị ta giam lại, lời của thiên diệt để cho dương lỗi có chút kinh ngạc, chương 352, thiên hồn. Phải biết rằng thiên tinh lâu này còn là có không ít cao thủ, mà từ trên ngũ khí của thiên diệt đến xem, gia hỏa này tự hồ hoàn thành hết sức dễ dàng không có khó khăn giống như trong suy nghĩ của mình, tốt, lần này ngươi làm không tệ, dương lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn, đám người hồn u đâu rồi, bọn họ đi đến kho vũ khí rồi, thiên diệt nói, kho vũ khí, dương lỗi cũng là nửa tin nửa ngờ, bất quá dương lỗi cũng không sợ thiên diệt sẽ dám phản kháng chính mình, có giả tâm là tốt, bất quá chỉ cần hắn không phản bội chính mình, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, huống chi hắn bây giờ còn không có lá gan đó, trừ phi tu vi của hắn vượt xa chính mình, Đạt tới cảnh giới thông huyền, nếu không căn bản là muốn chết, vâng, thiếu gia. Tìm người đi gọi bọn họ tới đây, kho vũ khí mà thôi, dương lỗi đối với mấy cái này không thèm để ý, trừ phi là có tiên khí, như vậy có lẽ đối với dương lỗi còn có chút lực hấp dẫn, vũ khí khác, cái gì mà cực phẩm linh khí, cái gì mà thần khí, hiện tại dương lỗi căn bản là không để ở trong mắt, mặc dù còn không có tiên khí, không, hẳn là còn không có tiên khí có thể sử dụng. Nhưng vũ khí bình thường đã không để ở trong lòng rồi Vâng, thiếu gia Thiên diệt gật đầu Hướng về phía một đã thủ hạ ở bên vẫy vẫy tay Sau đó phân phó một tiếng Hộ vệ kia lập tức rời đi nơi này Thiếu gia, mời ngồi lên trên Sau khi làm xong hết thảy Thiên diệt liền để cho dương lỗi ngồi ở vị trí lâu chủ Dương lỗi cũng không khách khí Vị trí lâu chủ của thiên tinh lâu này So với chỗ ngồi của người bình thường Phải cao hơn rất nhiều Hơn nữa còn là dùng tới gia hổ loại tốt luyện chế Mềm mại thư thích, lại lộ ra vẻ cực kỳ uy nghiêm, làm cho người ta có một loại cảm giác đại quyền nơi tay, nắm giữ thiên hạ, trong lòng dương lỗi thầm giật mình, khó trách nhiều người muốn làm hoàng đế như vậy, đây chính là mị lực mà quyền lợi mang lại, thiếu gia, mời uống trà, đây là tiên trà mà thiên tinh vũ thích nhất, cũng là cực kỳ khó có được, tên là vân vũ tiên trà, lấy từ một gốc vạn niên trà thụ ở chỗ cao nhất tử vân phong chế tác mà thành, ngay cả thiên tinh vũ chính mình đều không nở uống. Trà này có hiệu quả ngưng thần tĩnh khí, trừ đi tâm ma, ổn định tâm cảnh cực tốt. Thiên diệt giống như là hiến vật quý, đem nước trà do thị nữ mang tới cung kính nâng lên trước mặt Dương Lỗi. Nghe hắn nói như vậy, Dương Lỗi hơi có chút kinh ngạc, thi triển giám định thuật một cái, đích xác là cực phẩm tiên trà. Theo lời của hắn không có chút khác biệt nào để cho Dương Lỗi phải cảm thán. Thiên Tinh Vũ này cũng là người biết hưởng thụ, sau khi thưởng thức xong một chén trà, đám người hồn u cũng xuất hiện, nhưng Dương Lỗi phát hiện Nơi này lại thiếu mấy người Vốn là có 37 người Nhưng bây giờ chỉ có 32 người nữa Chân mày của Dương Lỗi hơi nhíu lại Hỏi, Hồng U Chuyện gì xảy ra, thiếu mất 5 người Đối với Dương Lỗi mà nói Đây đều là căn cơ của mình Đây là nhóm thủ hạ đầu tiên của mình Thực lực của mình nếu muốn cường đại Đây chính là vừa mới bắt đầu Hôm nay thực lực của mình còn quá bạc nhược rồi Đừng nói là 5 Liền là thiếu một người cũng sẽ để cho Dương Lỗi Hết sức đau lòng, bọn họ Bọn họ bị giết rồi, hồn u nghe vậy, sắc mặt cũng không tốt, dù sao đều là huynh đệ của mình, người của hồn chi nhất tộc vốn là không nhiều lắm, hôm nay tổng cộng tới 37, đã chết năm, trong lòng tự nhiên là không thoải mái, ai, kỳ thực đây là lỗi của ta, nếu như chỉ để cho tu vi các ngươi đạt tới tầng thứ vũ thánh mới xuất động nhiệm vụ lần này mà nói, vậy liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi, dương lỗi nói, thiếu gia, ngươi không nên tự trách, đây không phải là lỗi của ngươi, Đây là chúng ta tự mình muốn tới, chúng ta không sợ chết, hơn nữa có thể trợ giúp thiếu gia là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta, đám người hồn u vừa nghe, đều là hô lên. Dương lỗi cũng biết, độ trung thành của bọn họ hiện tại đối với chính mình đã đạt đến trình độ trung tâm như một, căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ phản bội, cho nên đối với bọn hắn, dương lỗi là vô cùng yên tâm, như vậy thiên tinh lâu này doa cho bọn hắn mà nói, vậy cũng không cần phải lo lắng nữa. Dĩ nhiên độ trung thành của thiên diệt cũng đạt đến 80 rồi. Thiên diệt, hồn u, hai người các ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với các ngươi. Dương lỗi nhìn hai người, nói ra, hai người nhìn nhau, gật đầu, đi theo phía sau dương lỗi, đi vào trong một căn phòng, dương lỗi tùy ý ngồi xuống. Ta muốn nói với các ngươi một việc, đó chính là thiên tinh lâu này ngày sau cũng không gọi là thiên tinh lâu nữa, đổi thành thiên hồn, sau này thiên hồn cũng là một tổ chức sát thủ, thiên diệt, hồn u. Các ngươi nghe đây, hiện tại ta phân cho các ngươi là hai đại đầu lĩnh của thiên hồn, thiên hồn chia làm hai tổ, thiên diệt ngươi trưởng quản tinh tổ, mà hồn u, ngươi liền là trưởng quản hồn tổ, dương lỗi nhìn hai người thiên diệt cùng hồn u, nói, các ngươi nghe rõ không, nghe rõ, hai người thiên diệt cùng hồn u đều lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng đáp, ta hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng, thời điểm chờ ta lần sau tới nơi này, để cho ta nhìn thấy một cái thiên hồn không giống trước một cái thiên hồn uy chấn sùng vũ đại lục ta muốn các ngươi đem thiên hồn phát triển thành tổ chức sát thủ cường đại nhất của sùng vũ đại lục các ngươi có lòng tin làm được hay không dương lỗi nhìn hai người lớn tiếng nói trả lời ta có thể hồi bẩm thiếu gia chúng ta nhất định có thể làm được hai người cùng kêu lên nói tốt như vậy là tốt rồi như vậy thiên hồn sau này liền giao cho các ngươi ta sẽ đi huyền cơ môn tu luyện chờ ta từ huyền cơ môn trở lại nếu như các ngươi làm tốt Như vậy liền không thể thiếu được chỗ tốt của các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không đạt tới yêu cầu của ta mà nói, như vậy ta sẽ trừng phạt, điểm này hy vọng trong lòng các ngươi rõ ràng, dương lỗi quét mắt nhìn hai người một cái nói, yên tâm, thiếu gia, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, hồn u lòng tin mời phần, hồn chi nhất tộc hôm nay có công pháp tu luyện thượng đẳng, tu vi tất nhiên sẽ một ngày ngàn dặm, không đến mấy năm có thể có cao thủ cảnh giới vũ thần. Một khi cao thủ cảnh giới vũ thần xuất hiện mà nói, như vậy hồn chi nhất tộc liền cuộc khởi rồi, đến lúc đó cũng chính là thời điểm hồn chi nhất tộc báo thù, thượng cổ tứ đại gia tộc kia, còn có những môn phái kia từng đuổi giết hồn chi nhất tộc cũng sẽ vì thế mà trả giá thật nhiều. Hồn U phản phất thấy được hồn chi nhất tộc ở dưới sự dẫn dắt của dương lỗi trở thành thế lực lớn nhất của sùng vũ đại lục, tái hiện huy hoàng năm đó của hồn chi nhất tộc, thậm chí còn hơn lúc trước, chương 353, tích vân tạp. 1. Thiếu gia, ta cũng sẽ không để ngươi phải thất vọng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để cho thiên hồn phát triển, trong vòng 5 năm, ta nhất định khiến thiên hồn trở thành tổ chức sát thủ đệ nhất sùng vũ đại lục, để cho toàn bộ người trong thiên hạ vừa nghe đến thiên hồn chúng ta đều phải run rảy, thiên diệt cao giọng nói, thiên diệt biết, chí hướng của chủ nhân chính mình rất lớn, cũng không phải là một cái thiên hồn nho nhỏ là có thể đem hắn trói buộc, hơn nữa hắn hiện đang trẻ tu như vậy lại có được tu vi như thế. Có được thực lực khủng bố như vậy, như thế đi theo hắn tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt, tương lai của hắn không thể hạn lượng, đi theo hắn, sau này mình sẽ có được nhiều hơn. Hơn nữa trọng yếu hơn là, hắn là ân nhân của mình, vì cha mẹ của mình mà báo sinh tử đại thù, điểm này cũng đủ để cho mình vì hắn mà xông phá khói lửa rồi, hy vọng các ngươi có thể nói được thì làm được, dương lỗi gật đầu hài lòng, nhìn ra được hai người này đều có giả tâm, lại nói tiếp. Giả tâm của Hùng U so với giả tâm của thiên diệt còn phải lớn hơn. Hùng U là thiếu tộc trưởng của Hùng chi nhất tộc. Tâm tư của hắn đặt ở trên cả Hùng chi nhất tộc. Hy vọng chính là có thể để cho Hùng chi nhất tộc cuộc khởi, để cho Hùng chi nhất tộc có thể tái hiện huy hoàng của thời kỳ toàn thịnh năm đó. Điểm này trong lòng dương lỗi là hết sức rõ ràng. Bất quá đó cũng không phải là chuyện xấu gì. Có giả tâm mới có động lực, mới có thể để cho thiên hồn phát triển nhanh hơn. Mới có thể ở trước kia kiếp nạn đến liền có đủ thực lực, xâm la điện đã là cho tàn lại cháy rồi, ý nói là đã phục sinh, ý vị của xâm la điện như thế nào, dương lỗi hiện tại cũng minh bạch rồi, xâm la điện này xuất thế liền ý nghĩa thiên hạ sẽ không còn thái bình, lần này không chỉ là sùng vũ đại lục, cả huyền nguyên tinh cũng sẽ lâm vào trong nguy cơ chỉ có thực lực cường đại mới có thể tự vệ, điểm này dương lỗi so với ai khác đều rõ ràng hơn, cho nên dương lỗi hy vọng thiên diệt cùng hồn u có thể nhanh chóng trưởng thành. Hy vọng thiên hồn nhanh chóng phát triển, bởi vì thời gian đã không còn nhiều nữa. Kinh nghiệm trị, điểm kinh nghiệm, tích phân trị, điểm tích phân, tích phân tạp, thẻ tích phân, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm bố trí xong hết thảy, thanh âm của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành, nhận được kinh nghiệm trị 100 ức, vì tích phân trị 1 ức, khí công trị 1 ức. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm tích phân tạp. Đinh Chúc mừng người chơi đạt được một tấm kinh nghiệm tạp, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng phần thưởng này tự hồ làm cho người ta có chút không rõ ràng cho lắm. Phần thưởng lại là hai tấm tạp phiến, tích phân tạp, kinh nghiệm tạp, chẳng lẽ là phần thưởng kinh nghiệm trị cùng tích phân trị, dương lỗi vội vàng xem xét hai tấm tạp phiến này. Đầu tiên là tích phân tạp, bởi vì dương lỗi hiện tại khang hiếm đúng là tích phân trị, nếu như có thể đạt được 10 ức tích phân trị mà nói, như vậy tích phân trị của mình có thể đạt tới 100 vạn, nói như vậy Chính mình là có thể để cho hệ thống thăng cấp rồi, đây là việc cấp bắt A, hệ thống thăng cấp mà nói, khẳng định sẽ có không ít thứ tốt, đặc biệt là công pháp, hôm nay dương lỗi muốn đạt được nhất chính là một quyển cuối cùng của thiết bố Sam, như vậy liền ý nghĩa chính mình vẻn vẹn bằng vào lực lượng thân thể của mình liền có thể chống lại võ giả cảnh giới vũ thần. Hơn nữa đoán thể công pháp ở phía sau thiết bố Sam còn lợi hại hơn, kim Trung tráo hoặc là kim cương bất hoại thân, đó đều là công pháp mà dương lỗi thèm thùng không dứt. Tích phân tạp, sau khi sử dụng có tỷ lệ đạt được một ức tích phân trị là 70%, 25% đạt được 10 ức tích phân trị, 5% đạt được 50 ức tích phân trị. Sau khi thấy rõ ràng thuộc tính của tích phân tạp, dương lỗi ngây dại, đây thật đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh A, bất quá để cho dương lỗi buồn bực chính là tỷ lệ 70% này lại là đạt được một ức tích phân trị, mà thu hoạch được 10 ức tích phân trị thì tỷ lệ mới là 25%, cũng chính là 1 4 50 ức kia cũng chỉ có tỷ lệ 5% rồi. Dương lỗi nằm mộng cũng muốn đạt được 50 ức tích phân trị kia. Đến hiện tại có muốn sử dụng hay không đây? Cuối cùng dương lỗi vẫn là quyết định đợi sau khi về đến nhà rồi mới sử dụng. Như vậy tích phân tạp đã cho mình một cái kinh hỉ thật lớn. Lại nhìn kinh nghiệm tạp kia một chút có phải hay không cũng sẽ cho mình một cái vui mừng thật lớn nữa không đây? Kinh nghiệm tạp, sau khi sử dụng, trong vòng 3 ngày thu hoạch được kinh nghiệm trị gia tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, gấp 10 lần A, cái này cũng quá lợi hại rồi, chính mình bất cứ giá nào mà đổi mấy miếng tử điện lôi kích pháo mà nói, như vậy đánh chết vài đầu ma thú Vũ Thần Đại Viên mãn chính mình chẳng phải là phát đạt rồi, 3 ngày, có 3 ngày, đây tuyệt đối là lợi khí đề thăng cấp bậc tính toán, chính mình bây giờ là cảnh giới Vũ Thánh, Vũ Thánh ngũ dai, một khi tấn thăng một giai đều cần phải có mấy trăm vạn ức kinh nghiệm trị. Kinh nghiệm trị cần có thật sự là quá cao, đánh giết một cường giả cấp bậc vũ thần, kinh nghiệm trị thu hoạch được cũng bất quá là mấy trăm ức mà thôi, nói cách khác, chính mình nếu như muốn từ vũ thánh ngũ giai đạt tới vũ thánh lục dai mà nói, như vậy chính mình liền cần kích sát một cái võ giả có cảnh giới vũ thần ngũ dai, như vậy mới có thể đạt được đầy đủ kinh nghiệm, nhưng nếu như là sử dụng kinh nghiệm tạp được gia tăng lên gấp 10 kinh nghiệm trị liền không giống như vậy nữa. Đánh chết một cái vũ thánh ngũ dai vốn là chỉ có 5 ức kinh nghiệm trị, nhưng có tăng thêm của kinh nghiệm tạp, kinh nghiệm trị mà chính mình thu hoạch được chính là 50 ức, như vậy chính mình chỉ cần đánh chết 10 vũ thánh ngũ dai là có thể tăng lên một cái cấp bậc như vậy rất có lợi, hơn nữa kích sát một cái võ giả có cấp bậc vũ thánh ngũ dai so với đi kích sát vũ thần phải dễ dàng hơn nhiều, đối với cường giả cảnh giới vũ thần, nếu như sử dụng thiên đao nhất thường bình thường là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên nếu như phục dụng đại lực Kim Cương Hoàng cũng là có thể đạt tới hiệu quả như nhau, nhưng đại lực Kim Cương Hoàng này cũng là có hạn chế. Tự hồ đại lực Kim Cương Hoàng này đối với người ở cảnh giới Vũ Thánh, tăng lên cũng không có chân chính đạt tới gấp 20 lần. Đây cũng chính là nói theo thực lực của bản thân tăng lên, hiệu quả của đại lực Kim Cương Hoàng đang không ngừng yếu bớt, đúng vậy, là đang không ngừng yếu bớt. Như thế, đánh chết cường giả cấp bậc Vũ Thần vẫn là có chút nguy hiểm. Chương 354 tạp 2. Nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi than thở. Nếu như mình hiện tại thu hoạch được quyển thứ tư của Thiết Bố Sam liền tốt rồi, có quyển thứ tư của Thiết Bố Sam, như vậy hết thảy liền không phải là vấn đề. Vũ Thần, chỉ cần không có đạt tới Vũ Thần Hậu Kỳ, hoàn toàn có thể đối phó được. Như thế chính mình liền có thể điên cùng thăng cấp. Sau nửa tháng, tu vi của mình hoàn toàn có thể tăng lên tới Vũ Thánh Đại Viên mãn, đạt tới cảnh giới Vũ Thánh Đại Viên mãn rồi. Chính mình lại sử dụng thăng cấp tạp mà nói, như vậy chính mình liền có thể dễ dàng đi vào cảnh giới vũ thần, một khi chính mình tiến vào cảnh giới vũ thần, như vậy thực lực liền tăng lên mấy lần, tiến vào bên trong huyền cơ môn, trừ phi là những lão gia hỏa kia động thủ, nếu không mình căn bản không phải sợ hãi cái gì, nếu như người nào dám tìm phiền toái cho mình mà nói, như vậy chính là cầu cũng không được, hoàn toàn có thể đuổi giết. Bất quá dương lỗi lại cảm thấy kinh nghiệm tạp này vẫn là đi tới huyền cơ môn rồi lại sử dụng mới tốt, một khi tiến vào huyền cơ môn, cơ hội đạt được thí luyện ở trong môn phái liền nhiều hơn, như vậy tốc độ đề thăng cấp bậc của chính mình cũng sẽ tăng lên không ít, hơn nữa một khi chính mình bước vào huyền cơ môn, như vậy chẳng khác nào là tiến vào một cái bản đồ mới, giống như là chơi game online, tiến vào bản đồ mới, bình thường mà nói nhiệm vụ của hệ thống sẽ gia tăng, nhiệm vụ mới là thứ tốt, điểm kinh nghiệm phong phú. Phần thưởng cũng phong hậu, cuối cùng dương lỗi vẫn là quyết định hiện tại không sử dụng kinh nghiệm tạp, ở chỗ này sử dụng mà nói, đích xác là có chút lãng phí rồi. Hôm nay dương lỗi có hai tấm thăng cấp tạp, nếu như sử dụng toàn bộ mà nói, như vậy cấp bậc của mình có thể trực tiếp tục vũ thánh ngũ giai đạt tới vũ thánh thất dai, cũng chính là trực tiếp từ vũ thánh trung kỳ đạt tới vũ thánh hậu kỳ, bất quá dương lỗi cũng là không muốn làm như vậy. Nếu như đợi đến thời điểm chính mình đạt đến cấp bậc vũ thánh cửu giai mới sử dụng hai tấm thăng cấp tạp này, như vậy mới là hữu hiệu nhất, thích hợp nhất, đây mới là lợi ích lớn nhất. Thiếu gia, thiếu gia, lúc này bên tai truyền đến tiếng kêu của hồn u, ngươi nói gì, dương lỗi phục hồi lại tinh thần, không có ý tứ, mới vừa nghĩ đến chuyện khác, ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu gia, là như vậy, ta muốn hỏi một chút, hồn tổ chúng ta có phải hay không cũng thả vào trong lạc nhật sơn mạch này. Đặt ở trong tử vân phong, hồn u nhìn dương lỗi nói, dương lỗi nghe vậy lại là lắc đầu, cái này không cần thiết, ngươi tự mình nhìn xem rồi làm, ngươi cho là nơi nào thích hợp liền đặt ở nơi đó, dĩ nhiên tư nguyên ở chỗ này cũng chính là tư nguyên của thiên tinh lâu, các ngươi tự phân chia, ơn, phải phân phối hợp lý, nếu như các ngươi phát sinh bất đồng mà nói, có thể tìm ta, dĩ nhiên ta hy vọng các ngươi có thể tự mình giải quyết, mặc dù các ngươi bị chia làm tinh tổ cùng hồn tổ. Nhưng các ngươi đều thuộc về thiên hồn, ta hy vọng các ngươi phải hảo hảo hợp tác, cạnh tranh một chút là có thể, người của hai tổ so sánh xem ai phát triển được nhanh hơn, thực lực một tổ khác tăng lên nhanh, như vậy là chuyện tốt, có thể xuất tiến song phương tăng lên, nhưng không thể quá đáng, ta không hy vọng thấy các ngươi tranh đấu, để cho tinh tổ cùng hồn tổ giống như là địch nhân, các ngươi nhất định phải đoàn kết, như vậy mới có thể phát triển thiên hồn tốt hơn, lời của ta, các ngươi hiểu chưa, dương lỗi nhìn hai người giọng nói rất nghiêm túc, dù sao nội bộ đoàn kết mới là trọng yếu nhất, hiểu được, hai người đồng thanh hô lên, thanh âm rất lớn, rất vang, xử lý xong hết thảy, dương lỗi cũng không chờ đám người hồn u, chính mình triển khai hai cánh, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong tư tình cư, thiếu gia, ngươi trở lại rồi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, Xuân Lan đang ở trong sân tưới hoa, thấy dương lỗi trở lại, vội vàng dừng lại, nói, dương lỗi khoát tay áo, không cần, ta hiện tại không đói bụng, Ngươi châm trà cho ta, đúng rồi, dùng cái này. Dương lỗi đem vân vụ tiên trà kia đưa cho Xuân Lang Không thể không nói, lá trà này còn thật là không tệ. Trở lại trong phòng, dương lỗi liền mở ra hệ thống, mở ra tích phân tạp. Đinh, người chơi có muốn sử dụng tích phân tạp hay không? Có, dương lỗi cũng là khẩn cấp rồi, làm sao lại không sử dụng tích phân tạp chứ? Sau khi xác định, trong lòng dương lỗi rất là khẩn trương. Đây cũng là quan hệ đến mình hiện tại có phải là có thể thăng cấp hệ thống hay không, nếu như chỉ có một ức tích phân trị mà nói, vậy muốn thăng cấp hệ thống liền cần đợi một đoạn thời gian rất dài. Đây là dương lỗi không muốn nhìn đến, một khi hệ thống thăng cấp mà nói, như vậy thực lực của mình nhất định phải tăng lên một cái cấp bậc cho nên sau khi sử dụng tích phân tạp, tâm tình của dương lỗi liền hết sức khẩn trương, vì để cho tâm tư của mình tận lực bình tĩnh trở lại, dương lỗi không thể không mặc niệm băng tâm quyết, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được 10 ức tích phân trị, 10 ức, hoàn hảo, hoàn hảo, nghe được nhắc nhở của hệ thống, dương lỗi không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù không có đạt được 50 ức tích phân trị, nhưng đạt được 10 ức coi như là rất tốt rồi. Tối thiểu hệ thống có thể thăng cấp lần nữa, đinh, tích phân trị đạt tới 10 ức, người chơi có muốn thăng cấp hệ thống hay không, thăng cấp, đây dĩ nhiên là không cần phải làm tiếp bất kỳ sai suy tính dư thừa nào nữa rồi. Mình muốn đạt được đầy đủ tích phân trị chính là vì thăng cấp hệ thống, cho nên dương lỗi không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp chọn đề thăng cấp bậc của hệ thống. Đinh, hệ thống thăng cấp cần tiêu hao 12 giờ, hy vọng người chơi kiên nhân chờ đợi, nhận được thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Dương lỗi ngược lại là không có gì kinh ngạc, thời gian cần có để hệ thống thăng cấp là càng ngày càng nhỏ rồi. Nói tóm lại, đây là có lợi đối với mình, 12 giờ, thời gian này cũng không coi là rất dài. Một khi hệ thống thăng cấp thành công, như vậy khẳng định có thứ tốt có thể đổi, đến Úc đó hy vọng có thể đạt được một quyển cuối cùng của thiết bố Sam. Dương Lỗi đứng dậy, lúc này Xuân Lan bưng trà đi đến, thiếu gia, mời uống trà. Xuân Lan đem trà đưa đến trước mặt của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhận lấy chén trà, sau khi uống một hớp, nhìn nàng nói, gần đây tu luyện như thế nào, bởi vì Dung Tỷ chỉ điểm, cho nên tốc độ tu luyện của chúng ta tăng lên rất lớn. Xuân Lan nói, vậy thì tốt. Đối với tốc độ tu luyện của các nàng, dương lỗi vẫn là hết sức hài lòng, suy nghĩ một chút, dương lỗi lấy ra bốn vò rượu, chính là túy sinh mộng tử tử kia, rượu này vốn là dương lỗi chuẩn bị cho lão tử quỷ, nhưng không nghĩ tới lão tử quỷ này đột nhiên rời đi, như vậy rượu này cho các nàng uống cũng là thích hợp, kỳ thật dương lỗi là tính toán cho các nàng mỗi người một phần long huyết, bất quá bởi vì hiện tại hệ thống đang ở trong thăng cấp, cho nên không cách nào trao đổi. Vì vậy chỉ có thể trước cho các nàng túy sinh mộng tử tử này rồi, chương 355, hệ thống thăng cấp. Dĩ nhiên, túy sinh mộng tử tử này đối với Xuân Lan Tam Nữ là tuyệt đối có trợ giúp, bất quá đối với đoạn dông liền không có trợ giúp gì, nhiều nhất có thể làm cho tu vi của nàng tiến bộ một chút, không có cách nào tăng lên tư chất của nàng, bởi vì tu vi của nàng đã đạt đến tầng Thứ Vũ Thánh Đại Viên mãn, tu vi có thể đạt tới cấp độ này đủ để chứng minh tư chất của nàng không kém. Quý sinh mộng tử tử này mặc dù có thể tăng lên tư chất của người khác, nhưng hiệu quả đó cũng không phải là vạn năng. Đây là công lao của thiếu gia, nếu như không có trợ giúp của thiếu gia, chúng ta không thể nào có tiến bộ lớn như vậy. Xuân Lan vội nói, đây đều là kết quả của chính các ngươi cố gắng. Nếu như chính các ngươi không cố gắng mà nói, ta liền coi như là trợ giúp các ngươi nhiều hơn nữa cũng là không được gì. Dương Lỗi đem bốn đàn hảo tử này để lên trên bàn. Xuân Lan, ngươi đi gọi Hạ Trúc, Tư Nhã. Còn có đoạn dông đến đây, ta có việc muốn nói, Xuân Lan đáp một tiếng, liền để xuống đồ đựng trà, cước bộ nhẹ nhàng hướng bên ngoài cửa đi ra, chỉ chốc lát sau, bốn nàng cùng nhau đi vào, thiếu gia, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao, Hạ Trúc nhìn Dương Lỗi hỏi, đoạn dông cũng là vẻ mặt mơ hồ, bất quá nhưng trong lòng cũng có chút cao hứng, Dương Lỗi có thể gọi mình tới đây liền chứng minh hắn đã không còn đem mình làm thành người ngoài rồi. Cái này có ý nghĩa là địa vị của chính mình ở trong lòng hắn đã được đề cao, cho nên trong lòng đoạn dông rất cao hứng, vẻ mặt tươi cười nhìn dương lỗi, liền đợi hắn mở miệng, tự nhiên là chuyện tốt, dương lỗi cười nhìn bốn nàng, đây là bốn đàn hảo tử, tên là túy sinh mộng tử tử, cho các ngươi, uống rượu, hạ trúc cùng xuân lan nhất thời sắc mặt đỏ hồng, thẹn thùng không dứt, trong lòng đều nghĩ, thiếu gia cho chúng ta uống rượu chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta thành tựu chuyện tốt, để cho nhóm người mình thị tẩm. Nhưng mà, nhưng mà như vậy thiếu gia cũng quá gấp gáp đi, hơn nữa còn nhiều người cùng nhau như vậy, ai nha, thật khó xử a nhất là Xuân Lan, càng là ngượng ngùng, dương lỗi không biết, một câu nói như vậy của chính mình ngược lại là để cho các nàng hiểu lầm rồi, các nàng ở dương gia, đối với loại chuyện này lại cũng hiểu rõ không ít, bởi vì dương thiên chính là đối đãi với thị nữ bên người hắn như vậy, thường thường là đem các nàng uống chút rượu, lại để cho các nàng thị tẩm, thiếu gia, chúng ta. Chúng ta cùng nhau sao? Hạ Trúc đỏ mặt, cố lấy dũng khí ngẩn đầu nhìn Dương Lỗi nói. Ừ, dĩ nhiên, Dương Lỗi không biết trong lòng các nàng nghĩ gì. Nhưng rõ ràng linh khí của rượu này rất khổng lồ. Nếu như để cho các nàng một mình uống hết còn là có chút lo lắng. Cho nên muốn xem các nàng vạn nhất có chuyện gì, cũng tốt xử lý kịp thời. Vậy, vậy liền uống đi, Hạ Trúc mắc cỡ không thôi. Dương Lỗi liền buồn bực rồi. Nhìn bộ dạng của hai nàng hết sức không giải thích được. Hỏi, Hạ Trúc. Xuân Lan, các ngươi đây là thế nào a. Người nào cũng đỏ mặt, thiếu da, ngươi. Ngư cho chúng ta uống rượu, chẳng lẽ không phải là để cho chúng ta? Cho chúng ta thì tẩm sao? Hạ Trúc nói, Tào Tư Nhã cùng đoạn dông vừa nghe, trên mặt trong nháy mắt trở nên đỏ hồng, cũng là ngượng ngùng không dứt. Tào Tư Nhã ngược lại là không có gì, đã sớm đem mình hoàn toàn làm thành người của Dương Lỗi rồi, hắn muốn làm gì tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng đoạn dông... Tuy nói cùng dương lỗi là nhân duyên do trời chú định, nhưng nếu như hiện tại muốn thành tựu chuyện tốt mà nói, đó còn là chưa chuẩn bị sẵn sàng. Dương lỗi nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười, đây là cái gì vậy, các ngươi nghĩ đi nơi nào rồi, thiếu gia, ngươi. Ngươi không phải là muốn chúng ta thì tẩm à, hạ trúc nhất thời ngẩn ngơ, không nghĩ tới chính mình lại hiểu lầm, trên mặt nóng bừng, dĩ nhiên là không phải, đây không phải là hảo tử bình thường, trụ này có thể làm tăng lên tư chất của các ngươi. Dĩ nhiên đối với dung tỷ ngươi mà nói, mặc dù chưa chắc có thể tăng lên tư chất căn cốt, nhưng đối với tu vi của ngươi vẫn là rất có trợ giúp, nói với các ngươi, trụ này nhưng không rẻ, căn bản liền là giá trị liên thành, cũng liền là các ngươi, những người khác muốn ta còn không bỏ được đâu. Dương lỗi tức giận trừng mắt với các nàng một cái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình là một sắc lan sao? Tự hồ chính mình vẫn không có đối với các nàng từng có cái hành động gì đi, mặc dù dương lỗi cũng là nam nhân cũng có ý nghĩ của nam nhân, nhưng dù sao mục đích chủ yếu ở trước mắt dương lỗi vẫn là muốn đem tu vi tăng lên, những chuyện khác tạm thời sẽ không suy tính cái gì, dương lỗi, ngươi, ngươi nói gì? Rượu này có thể tăng lên tư chất căn cốt của võ giả, đoạn dông kinh hải, nếu quả thật là như vậy mà nói, như vậy rượu này thật sự quá trân quý rồi, đâu chỉ là giá trị liên thành, quả thực có thể nói là bảo vật vô giá, để cho những người ở bên trong môn biết còn không phải là điên cuồng lên sao. Dương lỗi gật đầu, đúng vậy, bất quá ta nghĩ rượu này hẳn là có cực hạn, đối với cảnh giới vũ thánh trở lên, còn có căn cốt của người đạt đến trên 10, hẳn là không có hiệu quả quá lớn. Đoạn dung nhìn Dương lỗi hỏi, như vậy nói cách khác, nếu như võ giả có tu vi ở dưới vũ thánh, căn cốt tư chất ở dưới 10 sẽ có hiệu quả rất tốt sao? Hẳn là như vậy, rượu này, quá trân quý, chúng ta. Thiếu gia chúng ta không thể nhận Xuân Lan nghe vậy vội vàng cự tuyệt mặc dù nàng cũng muốn tăng lên thực lực nhanh một chút nhưng rượu này thật sự là quá quý giá rồi có thể nói so với chính mình phải nặng hơn rất nhiều dương lỗi Tuy nói muốn chính mình uống tiên nhưỡng này nhưng Xuân Lan lại là không chịu chính mình bất quá là một cái hạ nhân một cái thị nữ mà thôi Đúng vậy a thiếu giarượu này chúng ta không thể nhận quá quý trọng rồi thiếu ra ngươi còn là tự mình giữ lại đi Ttào tư nhã cũng phụ họa nói Dương lỗi lại cười nói, ta nếu cho các ngươi uống, vậy các ngươi liền uống đi, rượu này ta đã uống rồi, sau khi uống một lần liền không có hiệu quả gì, cho nên cho các ngươi, hơn nữa thực lực của các ngươi tăng lên đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn, lại nói rượu này mặc dù trân quý nhưng ta còn có, vậy. Ta đây liền cảm ơn ngươi, đoạn dòng đầu tiên cầm lên một vò túy sinh mộng tử tử, giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao? Ba người các ngươi cũng như vậy đi. Không nên cô phụ một phen hảo tâm của ta. Dương lỗi nói. Chỉ có các ngươi nhanh chóng cường đại lên một chút mới có thể trợ giúp cho ta. Tam nữ thấy Dương lỗi nói như vậy. Nhìn nhau một cái. Đi tới trước mặt cầm lấy rượu. Cô đông cô đông. Sau khi bốn nàng đem túy sinh mộng tử tử uống vào. Liền cảm thấy hiệu quả chân chính của rượu này. Rối rít khoanh chân mà ngồi. Luyện hóa linh khí ở trong rượu này. Chương 356. Thiết bố Sam Đại Viên mãn Một. Dương lỗi lại là vì các nàng mà hộ pháp, tránh cho các nàng gặp chuyện không may, đã qua nửa giờ, đoạn dông dẫn đầu mở mắt, mặc dù nàng cũng không có đề thăng, tu vi cũng không có đột phá, nhưng nàng cảm giác được tu vi của mình so với lúc trước càng thêm tinh thuần rồi. Trong nội tâm của nàng rất rõ ràng đây đối với một cường giả có cảnh giới vũ thánh đại viên mãn mà nói là ý vị như thế nào, cảm ơn ngươi, đoạn dông mừng rỡ không dứt, ở trên khuôn mặt của dương lỗi nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp theo ngượng ngùng xoay người rời đi. Dương lỗi sờ sờ chỗ mình bị hôn, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, lại qua nửa giờ, xuân lan, hạ trúc, tàu tư nhã tam nữ cũng liên tục tỉnh lại, các nàng không chỉ là tu vi đột phá một cái tiểu tầng thứ, tư chất căng cốt cũng là được đề thăng, dĩ nhiên sau khi tam nữ tỉnh lại đều là cao hứng không thôi, đối với dương lỗi cảm kích không dứt, cả đám đều đánh bạo ở trên mặt của dương lỗi hôn một cái, dương lỗi tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận, chuyện tốt như vậy, nếu cự tuyệt liền là người ngu rồi. Sau khi tam nữ rời đi, dương lỗi cảm giác Bạch Tố Trinh có chút khác thường, liền biết được nàng muốn tỉnh rồi, nàng thức tỉnh cũng tốt, nói như vậy chính mình liền lại có một trợ thủ rồi, đây nhưng là chuyện tốt, chính mình đang tính toán muốn đi yên sơn, nếu có trợ thủ vũ thần cảnh giới như Bạch Tố Trinh mà nói, như vậy phải an toàn hơn nhiều lắm, hơn nữa mình có thể không kiêng kỵ mà thu thập những ma thú kia rồi, nửa tháng, cấp bậc của mình hẳn là sẽ đề thăng không ít. Quả nhiên Bạch Tố Trinh hóa thành một đạo Bạch Quang xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi. Thiếu gia, Bạch Tố Trinh vừa xuất hiện, thanh âm dễ nghe kia liền vang lên ở bên cạnh Dương Lỗi. Tỉnh rồi, ngươi hiện tại như thế nào? Dương Lỗi muốn biết tình huống hiện tại của Bạch Tố Trinh rốt cuộc là như thế nào? Có thể khẳng định là tu vi hôm nay của Bạch Tố Trinh đã ổn định lại rồi. Đoán chừng võ giả vũ thần Sơ Kỳ bình thường hẳn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nếu như là chống lại võ giả vũ thần Trung Kỳ mà nói Như vậy liền không nhất định rồi. Thiếu gia yên tâm. Tố tố không có chuyện gì. Hôm nay tu vi của tố tố đã hoàn toàn vững chắc rồi. Cho dù là chống lại võ giả vũ thần trung kỳ cũng có nắm chắc toàn thân trở lui. Ngoài ý liệu của dương lỗi. Bạch Tố Trinh cư nhiên nói có thể ở trước mặt võ giả vũ thần trung kỳ toàn thân trở lui. Xem ra lần này Bạch Tố Trinh không chỉ là củng cố tu vi của mình. Hơn nữa còn có điều đột phá. Đây thật là một chuyện tốt. Bạch Tố Trinh là sẽ không phản bội chính mình tu vi của nàng tăng lên đối với mình tuyệt đối là có chỗ tốt mà không có chỗ xấu, cho nên đối với dương lỗi mà nói, tu vi của Bạch Tố Trinh càng cao càng tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt, chúng ta không thể không hảo hảo ăn mừng một chút, dương lỗi ha hả cười nói, tố tố nghe theo thiếu gia, giọng nói của Bạch Tố Trinh hết sức ôn hòa mà gật đầu nói, cốt lắm, ta để cho Xuân Lan các nàng chuẩn bị rượu cùng thức ăn ngon, dương lỗi cũng cao hứng, chính mình gần đây vận khí không tệ, hôm nay hệ thống thăng cấp, Qua một chút thời gian là có thể hoàn thành thăng cấp, mà Bạch Tố Trinh cũng đã thức tỉnh, nếu như mình lại còn đem cùng bạo chiến ngẫu kia chữa trị mà nói, như vậy chính mình liền có hai cường giả cảnh giới vũ thần hộ thân rồi, mặt khác còn có, nếu như dịch vũ hàng chịu quy phục mà nói, như vậy chính mình còn có thể nhiều ra một cường giả có cảnh giới vũ thần đại viên mãn nói như vậy chính mình thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới vũ thánh, đạt tới tầng thứ vũ thần. Dĩ nhiên dương lỗi ngược lại cũng còn có chút lo lắng, dù sao nếu như mình thật đi yên sơn đại sát đặc sát mà nói, chỉ sợ là sẽ trêu chọc phiền toái, yên sơn cũng không phải là đơn giản như vậy, những ma thú kia đều là có tổ chức, sợ rằng thanh vương hổ bất quá là một cái tiểu đầu mục mà thôi, cường giả chân chính sợ rằng không ít, tối thiểu cường giả cảnh giới thông huyền khẳng định không chỉ có một hai cái, nếu như là trêu chọc tới cường giả cảnh giới thông huyền mà nói, đây chính là vô cùng không tốt. Cho nên dương lỗi vẫn là hết sức do dự, bất quá yên sơn vẫn là phải đi, thứ nhất là vì đi hái một chút linh dược, thứ hai là vì truyền thừa của thượng cổ độc vương kia, cũng chính là độc kinh trong tay chu độc mị. Thứ ba, chính mình hẳn là đi tới đáy hồ ngày đó xem một chút, nếu như có thể đi vào mà nói, đó tự nhiên là cầu cũng không được, nếu như không đi vào được mà nói, cũng cần tìm kiếm một chút có phải là còn có đồ vật gì đó hay không. Dĩ nhiên nếu như là thật có thể tiến vào truyền thừa chi địa của bích yên thủy kia mà nói, như vậy chính mình liền có thể đạt được quán mạch thủy linh tinh kia, thủy linh tinh nhưng là đồ vật cực kỳ trân quý, mặc dù mình không thể sử dụng nhưng so với linh thạch còn phải trân quý hơn, tất nhiên cần dùng tới, nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi nhớ lại điền thi vận ở trong thân thể của mình, nàng đi vào bên trong thân thể của mình đã một đoạn thời gian rất dài rồi, đã hơn nửa năm nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Ngược lại là để cho Dương Lỗi hoài nghi nàng có phải hay không đã xong rồi, nếu như là bởi vì chính mình mà nói, thật đúng là xin lỗi nàng. Đúng rồi, đây là bộ phận còn lại của Bạch Long kiếm pháp, từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, Dương Lỗi liền đem Bạch Long kiếm pháp mà chính mình đổi được đưa cho Bạch Tố Trinh, thiếu gia, đây, đây, thật tốt quá, có phần sau của Bạch Long kiếm pháp này, thực lực của ta tất nhiên sẽ tiếp tục tăng lên một tầng. Đến lúc đó là có thể trợ giúp cho thiếu gia tốt hơn rồi. Bạch Tố Trinh vui mừng nhận lấy. Bạch Long kiếm phá có trọn vẹn 108 quyển, quy lực vô cùng. Hôm nay Bạch Tố Trinh cũng bất quá là tu luyện xong 15 quyển phía trước mà thôi. Bất quá hơn 10 cuốn phía trước cũng không phải là rất khó. Nhưng trợ giúp đối với Bạch Tố Trinh đó là không cần nói cũng biết. Nhất là ở phương diện chiến đấu, tu luyện Bạch Long kiếm pháp so sánh với lúc chưa tu luyện quả thật là khác biệt một trời một mực. 12 giờ rất nhanh liền trôi qua, lúc này đã là buổi tối rồi, bất quá dương lỗi còn không thể nào ngủ được, bởi vì hệ thống sẽ ở vào lúc này hoàn thành thăng cấp, dương lỗi một mực hưng phấn, một mực chờ đợi, đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành, có lần nữa khởi động hệ thống hay không, có, đinh, hy vọng ở trong khởi động, người chơi kiên nhẫn chờ đợi, đinh, hệ thống khởi động hoàn thành, thăng cấp thành công, dương lỗi khẩn cấp mở hệ thống ra, xem xét sau khi hệ thống thăng cấp rốt cuộc có thay đổi gì. Đầu tiên chính là nhìn hệ thống hoán đổi, bởi vì hệ thống hoán đổi này là dương lỗi mong đợi nhất, xem một chút có công pháp gì, có đang dược gì, phù triện gì có thể đổi được, nhất là bộ phận công pháp, dương lỗi nhưng là chờ đợi đã lâu, chương 357, Thiết Bố Sam Đại Viên mãn 2. Những thứ khác không để ý, đầu tiên chính là tìm kiếm có quyển thứ tư của Thiết Bố Sam hay không, xem xét một cái, vui mừng, vui mừng cực lớn. Quả nhiên là có bản đầy đủ của Thiết Bố Sam. Thiết Bố Sam, tổng cộng 4 quyển, cần 5 ức tích phân trị để đổi. 5 ức tích phân trị không coi là nhiều, ở trong phạm vi cho phép của dương lỗi. Nếu có quyển thứ 4 của Thiết Bố Sam, đừng nói là 5 ức, coi như là 50 ức dương lỗi cũng sẽ không chút do dự. Đinh, người chơi có đổi bản đầy đủ của Thiết Bố Sam hay không? Đôi, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bản đầy đủ của Thiết Bố Sam. Tổng cộng 4 quyển, tiêu hao 5 ức tích phân trị. Rốt cuộc chiếm được thiết bố Sam đầy đủ rồi, dương lỗi hưng phấn không thôi. Một khi học xong quyển thứ tư của thiết bố Sam, thiết bố Sam đại thành. Như vậy cho dù là không sử dụng phong đao thất sát, mình cũng có thể thu thập võ giả cảnh giới vũ thần. Nếu chiếm được, dương lỗi liền khẩn cấp ấn vào học tập. Đinh, người chơi có muốn học tập quyển thứ tư của thiết bố Sam hay không? Học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học xong quyển thứ tư của thiết bố Sam. Đinh, chúc mừng thiết bố Sam của người chơi đã đạt đến đại viên mãn Phần thưởng kỹ năng vô địch thủ hộ, vui mừng, đây là thiên đại vui mừng, vô địch thủ hộ A, không nghĩ tới chính mình tu luyện thiết bố Sam đầy đủ còn có thể đạt được một cái kỹ năng như vậy, vô địch, vừa nghe đến cái tên này liền cảm thấy hết sức khí phách, vô địch thủ hộ, trong vòng 30 giây, phòng ngự vô địch, cường hãng, cực kỳ cường hãng, cư nhiên là phòng ngự vô địch trong vòng 30 giây, quá biến thái, mặc dù chỉ có 3 mua dây nhưng 30 giây này cũng không tính là ngắn rồi có thể làm rất nhiều chuyện, phòng ngự vô địch 30 giây, nếu như là cộng thêm một kích tất sát của phong ẩn đao nữa mà nói, vậy thì càng cường đại hơn. Đáng tiếc kỹ năng một kích tất sát này của phong ẩn đao là có tỷ lệ đánh ra, cũng không phải là 100%, đây thật là một cái tiếc núi, bất quá phong ẩn đao vẫn là có thể tăng lên cấp bậc hoặc là mình có thể đem phong ẩn đao cường hóa một chút, lấy luyện khí thuật hiện tại của chính mình đến xem, đây trên cơ bản là không thể nào rồi. Trừ phi mình đạt tới luyện khí thuật Đại Tông Sư Nếu không căn bản không có khả năng này Nhưng vấn đề là muốn đạt tới luyện khí thuật Đại Tông Sư Nói dễ vậy sao Hơn nữa mình cũng không có nhiều thời giờ đi luyện khí Học tập luyện khí thuật Đinh, người chơi có học tập kỹ năng vô địch thủ hộ hay không Học tập, chỉ cần không phải là giết chính mình Vậy thì đều sẽ lựa chọn học tập Rất rõ ràng rồi Đinh, chúc mừng người chơi học xong kỹ năng vô địch thủ hộ Học xong quyển thứ tư của Thiết Bố Sam Còn có vô địch thủ hộ sau đó, dương lỗi cảm giác cả người mình đều tràn đầy lực lượng, tự hồ có tinh lực dùng không hết, để cho dương lỗi có một loại vọng động buông thả mà hét lên. Nhưng dương lỗi biết, nếu như mình hét lên như vậy mà nói, sợ rằng mọi người của cả Đô Thành đều sẽ biết, hiện tại đã hoàn toàn học xong thiết bố Sam. Còn có vô địch thủ hộ này, cộng thêm thuấn tức thiên lý, có thể nói dương lỗi bảo vệ tính mạng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì rồi, cho dù là gặp phải cường giả cảnh giới thông huyền. Dương lỗi cũng có một tia nắm chắc có thể thoát đi, thiết bố Sam đã học xong, như vậy những công pháp luyện thể khác càng cao cấp hơn có phải hay không cũng có thể trao đổi. Tỷ như kim Trung tráo, tỷ như kim cương bất hoại thần công, tỷ như bất diệt kim thân, kim Trung tráo mặc dù là cùng một đẳng cấp với thiết bố Sam, nhưng thiết bố Sam chủ yếu là ngoại cung, trèn luyện thân thể, mà kim Trung tráo lại là luyện khí, lợi dụng chân khí trong cơ thể tạo thành một cái vòng phòng hộ giống như chung lớn. Hai lợi công pháp này có thể nói là tương hổ cho nhau, nếu như có thể học được kim Trung tráo, như vậy thực lực không cần nói cũng sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù dương lỗi rất muốn đạt được công pháp giống như kim Trung tráo, kim cương bất hoại thần công, nhưng mà hệ thống không có hào phóng như vậy, có thể cho quyển thứ tư của thiết bố Sam đã là thiên đại chỗ tốt rồi, làm sao có thể còn cho vui mừng lớn hơn nữa chứ, như vậy còn có những công pháp khác hay không, hoặc là kỹ năng. Dương lỗi đối với lần này tỏ vẻ hết sức mong đợi, bất quá một dạng công pháp ngược lại là khiến cho dương lỗi ngoài ý muốn, tự nhiên là đại từ đại bi quan âm trưởng, dương lỗi nhất thời im lặng, đổi lại một cái như lai thần trưởng thì tốt rồi, tự nhiên là đại từ đại bi quan âm trưởng, hơn nữa tích phân để đổi cũng không ít, lại cần ba ức tích phân trị, bộ trưởng pháp này mặc dù không tồi bất quá dương lỗi cũng không thích, không có loại cảm giác khí pháp kia, ngược lại có một loại cảm giác âm nhu, Điều này làm cho dương lỗi cảm giác không được tự nhiên, bất quá còn có một bộ kinh văn kỳ thật khiến ánh mắt của dương lỗi sáng lên, đó chính là vãng sinh kinh. Vãng sinh kinh cũng không phải là công pháp có tính công kích, mà là Phật gia kinh điển, đối với thường nhân không có lực công kích gì, nhưng có một chỗ tốt, đó chính là siêu độ âm hồn, còn có sinh hồn, đối với quỷ vật có hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Mặc dù kinh văn này đối với dương lỗi hiện tại mà nói có thể nói là cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng sau này liền không nhất định rồi, tỉ như âm hồn động, ở trong âm hồn động, vãng sinh kinh này liền sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng được, hơn nữa sau này mình còn muốn đi vô tận chi hải kia, đi huyết sát động, những chỗ này đều là cực kỳ nguy hiểm, cao thủ chết đi đếm không hết, nếu có vãng sinh kinh mà nói, nhất định sẽ giảm đi không ít phiền toái, bất quá vãng sinh kinh cần tích phân trị cũng không ít, cư nhiên cần 10 ức, 10 ức tích phân trị nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Hôm nay còn có hơn 90 ức, suy nghĩ một chút, dương lỗi vẫn là quyết định đổi lấy, thừa dịp tích phân trị hiện tại của chính mình còn đầy đủ. Đinh, người chơi có đổi Phật kinh vãng sinh kinh hay không? Đổi, chúc mừng người chơi đạt được vãng sinh kinh, tiêu hao 10 ức tích phân trị. Đinh, xin hỏi người chơi có học tập vãng sinh kinh hay không? Học tập, Đinh, chúc mừng người chơi học xong vãng sinh kinh. Vãng sinh kinh đã tới tay, hiện tại còn dư lại hơn 80 ức tích phân trị, tiếp tục xem. Còn có những cái gì khác có thể đổi, một đường xem tiếp, kinh văn cũng là có một thiên, kim cương kinh, kim cương kinh này cần có tích phân trị để đổi cao đến không hợp lẽ thường, lại cần 100 ức, điều này làm cho Dương lỗi hết chỗ nói rồi, kim cương kinh này sẽ cường đại như vậy sao? Tuy nhiên cần 100 ức tích phân trị, so với Bạch Long kiếm pháp đắt hơn gấp 20 lần a, đây quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Chương 358, nhất chuyển tạo hóa đang Không nghĩ đến cư nhiên sẽ có nhiều công pháp kinh văn có liên quan đến vật môn như vậy, chẳng lẽ là sắp có rất nhiều người thuộc tà môn ma đạo xuất hiện sao? Nếu không hệ thống làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều Phật môn công pháp như vậy, dương lỗi không khỏi lắc đầu, tiếp tục xem, nhưng không có cái gì khác thích hợp với công pháp tu luyện hiện tại, dĩ nhiên cũng có một ít công pháp rất tốt, bất quá tích phân trị cần có để đổi lại nhiều đến dọa người, dịch cân kinh cùng với tẩy tủy kinh kia của thiếu lâm sa mỗi lần hệ thống tăng cấp. Tích phân trị cần có luôn là cao đến thái quá Mong muốn mà không thể thành Xem xong bộ phận công pháp vũ kỹ rồi Như vậy nhìn đến bộ phận đan dược Phù triện, luyện khí Đan dược, tự nhiên trước nhìn đan phương Hôm nay dương lỗi đã có thể luyện chế địa giai cửu phẩm đan dược Về phần thiên giai đan dược vẫn chưa luyện chế được Cấp bậc của luyện đan thuật còn chưa đủ Đan phương đầu tiên nhìn tới là vong trần đan Vong trần đan này là thiên giai cửu phẩm đan dược Vong trần, vong trần, quên đi hồng trần Đan dược này để cho người ta sau khi phục dụng sẽ mất đi tất cả trí nhớ trước đó, ngay cả cường giả cảnh giới thông huyền cũng không ngoại lệ, cường đại không giống bình thường. Nói như vậy, vong trần đan này có đôi khi còn rất có tác dụng, trừ đan phương của vong trần đan, còn có hai cái đan phương khác, thứ nhất là cực phẩm giải độc đan, cực phẩm giải độc đan này cũng là thiên giai đan dược, thiên giai lục phẩm, so sánh với cao cấp giải độc đan trước đó cao hơn một tầng, như nhìn đến mình cũng là không luyện chế được, không có cách nào. Mà một tấm đan phương cuối cùng cũng là cực kỳ thực dụng, cấp tốc khôi phục đan, đây là thiên giai nhất phẩm đan dược, có thể làm cho võ giả cảnh giới vũ thần nhanh chóng hồi phục thể lực, hồi phục chân khí, so với hồi nguyên đan mạnh hơn không chỉ mấy lần, nói đến ba loại đan được này của hệ thống, liền một loại này đối với dương lỗi mà nói là nhu cầu cấp bắt, nhưng tích phân trị cần để đổi lấy cũng là không ít, trọn vẹn cần 20 ức tích phân trị, 20 ức cũng không phải là 20 vạn, nhiều lắm. Chính mình đánh chết hai vũ thần đại viên mãn, tích phân trị thu hoạch được tổng cộng lại cũng còn chưa đủ, nhưng đan phương này đối với mình bây giờ lại là cực kỳ trọng yếu, không có cách nào, đổi thôi, cái gọi là mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, những thứ này là đồ vật căn bản, là cần thiết, mình còn có nửa tháng nữa liền phải đi vào huyền cơ môn, làm ra một chút chuẩn bị là hoàn toàn cần thiết, đinh, người chơi có muốn đổi cấp tốc khôi phục đan phương hay không, đổi, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được cấp tốc khôi phục đan phương, tiêu hao 20 ức tích phân trị, thịt đau a, thoáng cái tiêu hao 20 ức tích phân trị, làm cho người ta hết sức thịt đau, 100 ức tích phân trị thoáng cái liền biến thành hơn 60 ức, tốc độ tiêu hao cực nhanh, điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi thầm mắng, hệ thống thật quá keo kiệt rồi, đồ vật đắt như vậy, hơn nữa còn là đắt đến dọa người, bất quá may là dược liệu luyện chế cấp tốc hồi phục đan này cũng không phải là rất khó tìm, cũng không phải là quá đắt chỉ là cần một vị chủ dược đã ngoài 5000 năm làm thuốc dẫn, cái này có chút khó khăn, ít nhất ở càng Nguy Quốc cũng là không thấy nhiều, liền là Dương gia mà nói, cũng chỉ có 3 gốc mà thôi, xem xong đan phương rồi, như vậy đổi lấy đan dược, để cho Dương Lỗi cảm thấy hứng thú nhất cũng là một viên đan dược tốt nhất, nhất chuyển tạo hóa đan, phẩm cấp của nhất chuyển tạo hóa đan này đã vượt ra khỏi thiên giai, đan dược này tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên, đan dược này có thể làm cho tất cả võ giả dưới cảnh giới thông huyền Trên cảnh giới Vũ Thánh, bất luận là tư chất như thế nào cũng có thể đạt tới cảnh giới thông huyền. Điều này làm cho dương lỗi cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình rồi. Một viên đan dược cư nhiên cường đại như vậy. Trên Vũ Thánh, dưới thông huyền, vô luận tư chất như thế nào chỉ cần ăn vào là có thể đạt tới cảnh giới thông huyền. Đây, đây quả thật là quá nghịch thiên. Nếu như đan dược này bị truyền ra, sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Dương lỗi cảm giác tim của mình đều nhảy lên thình thịt không ngừng. Cơ hồ là muốn nổ tung Mặc dù nhất chuyển tạo hóa đan này có hiệu quả cường đại như vậy, nhưng là khuyết điểm kia, đó chính là một khi phục dụng nhất chuyển tạo hóa đan này liền không còn có khả năng lên cấp, cũng là ý nghĩa tu vi của hắn cả đời dừng bước ở chỗ này. Bất quá khuyết điểm nho nhỏ này cũng không thể đủ che giấu ánh sáng kia, chỗ cường đại kia, phải biết rằng người có thể đọc phá cảnh giới thông huyền có được bao nhiêu, không nhiều lắm, tuyệt đối là không nhiều lắm, võ giả có thể đạt tới cảnh giới thông huyền đã ít lại càng ít, hơn nữa tư chất nghịch thiên. Số mệnh cường đại mới có thể, bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng là không thể làm được, mà nhất chuyển tạo hóa đan này có thể làm được, cho nên coi như là tu vi cả đời dừng bước thì như thế nào. Những người vốn không có hy vọng đạt tới cảnh giới thông huyền như thế nào lại để ý tới đây, mà đối với dương lỗi mà nói, đan dược này có thể để cho hắn rất nhanh đạt tới cảnh giới thông huyền, mình cũng là dựa vào giết địch giết quái thăng cấp, nhưng hắn vẫn là không dám dễ dàng dùng thử, vạn nhất sau khi chính mình phục dụng đan dược này. Tu vi cấp bậc không thể lại tăng lên được mà nói, như vậy chính mình chẳng phải là thiệt thòi lớn, bất quá như vậy cũng không có nghĩa là nhất chuyển tạo hóa đang đối với mình không dùng được, chính mình mặc dù không cần sử dụng nhất chuyển tạo hóa đan này, nhưng những người khác có thể sử dụng A, đặc biệt là những thủ hạ kia của mình, thủ hạ trung thành như một, tỉ như một ít người có tư chất không tốt trong hồn chi nhất tộc, bọn họ có thể sử dụng những đan dược này, cho nên một khi có đan dược này, Như vậy dùng để bồi dưỡng thế lực của mình thật sự là không thể tốt hơn rồi. Một viên đang được chính là một siêu cấp cao thủ cảnh giới thông huyền. Như vậy chính mình nếu như thu được mấy trăm, mấy ngàn viên mà nói, có thể làm ra một cái siêu cấp cao thủ đoàn đội rồi. Dương lỗi tự hồ thấy được tràn diện chính mình quét ngang đại lục, quét ngang cả huyền Nguyên Tinh. Chính mình hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở huyền Nguyên Tinh rồi. Tu Vi đạt tới một cái trình độ cực kỳ cường đại. Cuối cùng là cảnh tượng phá vỡ hư không. Nhưng đây bất quá là tưởng tượng mà thôi, đúc dương lỗi nhìn thấy tích phân trị cần để đổi nhất chuyển tạo hóa đang này không khỏi muốn mắng người, nhất chuyển tạo hóa đang này cực kỳ cường hẳn, bất quá tích phân trị cần đổi cũng là nhiều đến kinh người, một viên nhất chuyển tạo hóa đang liền cần 100 ức tích phân trị, đây chính là 100 ức, chính mình hiện tại bất quá là hơn 60 ức mà thôi, quá không thực tế rồi, chương 359, chân thân triệu hoáng phù thông huyền đại viên mãn. 1. Xem ra nếu muốn bồi dưỡng được một nhóm cao thủ cảnh giới thông huyền ở trong thời gian ngắn thì đó là chuyện không có khả năng, dương lỗi có chút mất mát, ở càng nguyên quốc, nếu có một cái cường giả cảnh giới thông huyền, như vậy tuyệt đối là có thể hoành hành vô kỵ rồi, cái gì cũng không cần lo lắng, dù sao hệ thống rất thích những chuyện này, thứ tốt đều là câu dẫn người, chính là không để cho ngươi lấy được, điểm này dương lỗi đã sớm nhìn thấu rồi, đang dược, đang phương cũng đã xem rồi, còn có phù triện thì sao? Lại nói công dụng của phù triện một chút cũng không kém hơn so với đang dược, thậm chí còn có phần hơn. tỷ như ẩn thân phù lúc đầu, tỷ như định thân phù, hai loại phù triện này tuyệt đối là thực dụng, nếu như không có hai loại phù triện này mà nói, chính mình đoán chừng còn không có thành tựu hiện tại. Phù triện nhìn thấy đầu tiên là một tấm vạn lý hoàng sa phù, đây là một tấm phù triện bẫy rập công kích thổ thuộc tính, điều này làm cho Dương Lỗi nhớ lại một cái trận pháp, vạn lý hoàng sa trận kia nhưng không phải là tầm thường. Một khi lâm vào trong đó, nếu như không có đại nghị lực, hoặc là người hiểu được trận pháp, như vậy không chết cũng phải lột một lớp da, nếu như vạn dặm hoàng sa phù này cường hãng giống như vạn lý hoàng sa trận kia mà nói, đó cũng thật sự là quá khủng khiếp rồi, chính mình đổi lấy phù phương của phù triện này, luyện chế ra mấy chục đến trăm tấm mà nói, một phát đánh ra, đó quả thực liền là vô địch, nhưng trong lòng dương lỗi cũng là rõ ràng, đây bất quá chỉ là suy nghĩ mà thôi. Một tấm phù triện có hiệu quả dài nhất cũng bất quá là mấy ngày, nhưng trận pháp bất đồng, cho dù là hiệu quả giống nhau, nhưng thời gian kéo dài của trận pháp là rất dài, chỉ cần trận pháp còn có đầy đủ năng lượng, như vậy cũng sẽ không biến mất, mà phù triện, năng lượng được chứa đựng trong một tấm phù triện cũng không phải là rất nhiều, kéo dài không được bao lâu, cho nên phù triện cùng trận pháp thật sự là không thể so sánh, nhưng lúc dương lỗi mở ra thuộc tính của vạn lý hoàng sa phù này vẫn là bị kinh ngạc một phen. Vạn dặm hoàng sa phù này lại có thể vây khốn cao thủ cảnh giới vũ thần đại viên mãng, mặc dù thời gian không lâu, chỉ có 3 phút đồng hồ, nhưng cái này cũng đã là lợi hại kinh người rồi, phẩm cấp của phù triện này nhưng cũng đạt tới thiên giai nhất phẩm, thiên giai nhất phẩm phù triện, không biết mình có thể luyện chế ra được hay không, chính mình lúc trước nhưng cũng là chưa từng luyện chế qua thiên giai phù triện, nói như vậy chỉ có nhìn một chút rồi lại nói, dù sao phù phương của phù triện này cần tích phân trị để đổi cũng là không ít, 15 ức tích phân trị, phù phương tiếp theo, đó là một tấm ngưng huyết phù, từ danh tự của phù triện này đến xem là có thể biết, phù triện này rất không tầm thường, ngưng huyết ngưng huyết, danh như ý nghĩa, liền là có thể để cho huyết dịch của người ngưng động lại, bất quá uy lực của phù triện ngưng huyết này nhưng là không tầm thường, không giống như những phù triện cầm máu bình thường kia, mà là có thể đem máu huyết đang vận chuyển trong cơ thể con người hoàn toàn ngưng động lại, cái này liền vô cùng kinh khủng rồi. Hơn nửa phù triện này không chỉ là có hiệu quả đối với người bình thường, ngay cả vũ thánh, thậm chí là cường giả cảnh giới vũ thần cũng không nhất định có thể đối phó được. Sau khi dương lỗi thấy được thuộc tính của ngưng huyết phù này cũng đã quyết định, phù phương của cái phù triện này phải hoán đổi, không có một chút do dự, ngưng huyết phù, địa giai cửu phẩm phù triện, phù phương cần tích phân trị là năm ức, địa giai cửu phẩm, chính mình hoàn toàn có thể luyện chế ra, hơn nữa tích phân trị cần để đổi cũng không nhiều. Chỉ là năm ức mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Đinh, người chơi có muốn đổi phù phương của ngưng huyết phù hay không? Đổi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phù phương của ngưng huyết phù. Tiêu hao năm ức tích phân trị. Lại một lần nữa tiêu hao năm ức tích phân trị. Tích phân trị hiện tại dương lỗi còn dư lại chỉ còn có 60 ức. Còn có thể đổi được không ít đồ vật. Hy vọng phía dưới còn có vui mừng đem đến cho mình. Dĩ nhiên phù phương còn dư lại có thể đổi là có hai loại. Một loại trong đó là vạn dặm truy tung phù, loại phù triện này là vật dùng để chuẩn bị truy tung địch nhân, bất quá dương lỗi tạm thời không cần đổi. Hơn nữa tích phân trị cần có để đổi phù triện này cũng không nhiều, cho nên sẽ không lo lắng không có tích phân trị để đổi. Mà một loại phù triện khác chính là kim Duệ phù, phù triện này là kim hệ phù triện, phù triện này nếu như sử dụng ở trên vũ khí, đó tuyệt đối có thể làm cho trình độ sắc bén của vũ khí gia tăng gấp mấy lần. Bởi vì kim thuộc tính là thuộc tính có lực công kích cực mạnh, cho nên bình thường được gia trì trên vũ khí kim thuộc tính, lực công kích kia cũng sẽ tăng cường, về phần gia tăng bao nhiêu, như vậy cần phải nhìn xem là gia trì bao nhiêu, mà kim duệ phù có thể khiến cho một thanh trường đao bình thường biến thành một thanh thần binh lợi khí, nói cách khác, nó có thể làm cho một vũ khí hoàng giai nhất phẩm bình thường biến thành một thanh vũ khí huyền giai, thậm chí là địa giai, hiệu quả của kim duệ phù có thể chồng chất. Kim Duệ Phù này có thể làm cho lực công kích của một thanh huyền giai trường kiếm gia tăng gấp 5 lần, vũ khí địa giai cũng chính là linh khí gia tăng gấp 3, thiên giai vũ khí cũng chính là thần khí gia tăng gấp đôi. Kim Duệ Phù nhiều nhất có thể trồng chất 3 tấm, nói cách khác, Kim Duệ Phù nhiều nhất có thể khiến cho lực công kích của huyền giai vũ khí gia tăng 15 lần, địa giai vũ khí gia tăng 9 lần, thiên giai vũ khí gia tăng 3 lần, dĩ nhiên, Kim Duệ Phù này cũng là có khuyết điểm. Đó chính là hiệu quả gia trì kia có thời gian không lâu, nhiều nhất là 2 canh giờ, hơn nữa nếu như phẩm chất tài liệu của vũ khí không tốt, có thể sẽ không chịu đựng được gia trì của kim duệ phù, cho nên sẽ tạo thành tổn thương đến vũ khí, thậm chí là hoàn toàn hủy hoại. Tích Vân trị cần để đổi kim duệ phù so với ngưng huyết phù còn nhiều hơn, ngưng huyết phù bất quá là năm ức tích phân trị mà thôi, nhưng kim duệ phù lại là cần 15 ức, gấp 3 lần ngưng huyết phù, có muốn đổi hay không đây? Dương lỗi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đổi, kim duệ phù này có lẽ chính mình sẽ không dùng đến trong nhiều tình huống, nhưng cũng sẽ không ít, mặt khác còn có thể dùng để bán, đi đổi một ít linh thạch, linh dược, tin tưởng tiến vào trong huyền cơ môn, đồ có thể đổi được hẳn là có rất nhiều. Đinh, người chơi có muốn đổi kim duệ phù triện hay không? Đổi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được kim duệ phù phù triện, tiêu hao 15 ức tích phân trị, thoáng cái lại tiêu hao 15 ức tích phân trị. Còn dư lại 45 ức tích phân trị, 45 ức tê này dương lỗi chuẩn bị lấy ra thêm 25 ức dùng để đổi những vật khác, lưu lại 20 ức để dự phòng. chương 360, chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn. 2. Phù phương của phù triện là xem xong rồi, nhưng còn một cái phù triện, tấm phù triện kia cần tích phân trị để đổi là 30 ức, nhưng thuộc tính của phù triện lại làm cho dương lỗi thèm thùng không dứt. Đó là một tấm chân thân triệu hoán phù võ giả cảnh giới thông huyền đại viên mãn, có thể triệu hồi là chân thân của một gã thông huyền đại viên mãn, thời gian kéo dài một phút đồng hồ, triệu hoán được 3 lần, đây cũng là có chút tương tự với chân linh phù mà lúc đầu chính mình đạt được, bất quá cái đó là triệu hồi võ giả vũ thánh đại viên mãn, mà cái này là võ giả cảnh giới thông huyền đại viên mãn, chênh lệch giữa hai cái quả thực là khác biệt một trời một vực. Cảnh giới thông huyền đại viên mãn cũng là ý nghĩa ở cảnh giới thông huyền có thể nói là vô địch, chỉ cần tu vi của đối phương không đạt tới thông huyền đại viên mãn liền là có thể thu thập được đối phương, mặc dù thời gian chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ, nhưng một phút đồng hồ này tuyệt đối có thể đưa tới tác dụng mang tính mấu chốt, một khi chính mình đổi một tấm phù triện này mà nói, chính mình liền không cần phải lo lắng khi gặp phải cao thủ cảnh giới thông huyền, cho dù gặp phải, chính mình thậm chí có thể kích sát đối phương. Nhưng phù triện này chỉ có một tấm, hơn nữa cần 30 ức tích phân trị, hôm nay dự tính của mình là 25 ức, lưu lại 20 ức làm dự bị, nếu như đổi một tấm chân thân triệu hoáng phù thông huyền đại viên mãn này mà nói, đó cũng chỉ còn lại có 15 ức tích phân trị làm dự trữ, hơn nữa phía dưới liền không chừng còn có vật gì khác cần đổi thì sao, dương lỗi lo lắng chính mình xem xét đồ vật phía dưới liền không muốn đổi một tấm phù triện này rồi, tấm phù triện này mặc dù chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hơn nửa hiệu quả của mỗi một lần bất quá là một phút đồng hồ mà thôi. Nhưng không thể không nói một tấm phù triện này cũng là rất cường đại. Ít nhất phù triện nhìn thấy ở trước mắt liền là một tấm như vậy. Một phút đồng hồ, nếu như ở trước lúc mình sử dụng tấm phù triện này, lại sử dụng một tấm định thân phù cao cấp mà nói, như vậy tuyệt đối có thể cấp cho người khác đã kích trí mạng. Mặc dù đối phương là cảnh giới thông huyền cũng có thể dễ dàng đánh chết. Nghĩ tới đây, dương lỗi cắn răng một cái, 30 ức tích phân trị liền 30 ức tích phân trị, tích phân trị không có thì còn có thể đi kiếm, mà tấm phù triện này ở thời điểm nào đó tuyệt đối là có thể cứu được tính mạng của mình, đinh, người chơi có đổi chân thân triệu hoáng phù thông huyền đại viên mãn hay không, đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được chân thân triệu hoáng phù thông huyền đại viên mãn tiêu hao 30 ức tích phân trị, đổi xong chân thân triệu hoáng phù thông huyền đại viên mãn này. Tiêu hào 30 ức tích phân trị để cho tích phân trị vốn coi như là đầy đủ trở nên ít ỏi, chỉ còn lại có 15 ức, 15 ức này là để dự phòng. Nói cách khác, cho dù ở phía dưới còn có thứ tốt có thể đổi, vậy cũng nhất định phải nhịn điểm này cũng là biệt khuất, cho nên dương lỗi quyết định ở trong khoảng thời gian ngắn không lại đi xem hệ thống trao đổi nữa. Bởi vì tích phân trị đã không còn nhiều lắm, những phương diện khác, tỉ như bộ phận có liên quan đến luyện khí cũng là không nhìn tới rồi. Dĩ nhiên không thể không nói, lần này đổi được không ít đồ, đều là hết sức có lợi đối với chính mình, tốt nhất trong đó không nghi ngờ chút nào chính là chân thân triệu hoáng phù thông huyền đại viên mãn kia, nếu như đã hoàn thành trao đổi, như vậy liền bắt đầu luyện đan chế phù, bất quá luyện đan mà nói, cấp tốc khôi phục đan kia, chính mình không có dược liệu đã ngoài 5.000 năm, nếu cần mà nói, nhất định phải đi dương gia lấy, dĩ nhiên cũng có thể đi trường phong thương hành. Mình nói như thế nào cũng là khách khanh trưởng lão của trường phong thương hành, hơn nữa mình đã một thời gian ngắn chưa đi trường phong thương hành rồi, cũng là nên đi cấp cho bọn họ một nhóm tinh huyết đan, cho nên Dương lỗi liền lấy ra đan lô, chuẩn bị luyện chế tinh huyết đan, chính mình lúc trước mặc dù còn dư lại một chút tinh huyết đan, nhưng những tinh huyết đan kia đã cho đám người Dương vô địch, cho nên Úc này đi trường phong thương hành mà nói, chỉ có thể lại luyện chế một lô rồi, luyện đan thuật, gia nhập tài liệu, đinh. Chúc mừng tinh huyết đan của người chơi luyện chế thành công. Độ thuần thuộc của luyện đan thuật tăng lên. Một lô đan dược này thành công. Khóe miệng của dương lỗi không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Một lô đan dược này mặc dù chỉ là 11 viên mà thôi. Nhưng cũng đã đầy đủ rồi. Mà 11 viên đan dược. Trong đó 10 viên là tinh huyết đan. Một viên khác lại là tinh lực đan. Sau khi hoàn thành luyện đan. Dương lỗi liền thở vào một cái. Mình cũng đã đến lúc đi ra ngoài hoạt động một chút rồi. Đẩy cửa phòng ra Thấy Bạch Tố Trinh đang canh giữ ở cửa, trong lòng có chút cảm động, nàng hẳn là cùng đoạn dông các nàng ở chung một chỗ, không nghĩ tới lại ở chỗ này hộ pháp cho mình, Tố Tố, cảm ơn ngươi, Dương lỗi nói, không, đây là Tố Tố phải làm, Bạch Tố Trinh vội nói, tóm lại là muốn cảm ơn ngươi, bất quá lần sau không nên ngốc như vậy, ở nhà cũng sẽ không có chuyện gì, cho nên không cần thẩn trương như thế, Dương lỗi vỗ nhẹ vai thơm của nàng nói, không. An toàn của thiếu gia tuyệt đối không thể buông lỏng, Bạch Tố Trinh nói, Dương Lỗi khẽ mỉm cười, lấy ra viên tinh lực đang kia giao cho Bạch Tố Trinh, "Tố Tố, viên đan dược này đối với ngươi hẳn là hữu dụng, ngươi cầm lấy đi." Tinh lực đan, Bạch Tố Trinh hơi có chút kinh ngạc, Dương Lỗi gật đầu, "Đúng vậy, ngươi cầm lấy, cái này đối với ta không có gì dùng, ta không cần đan dược này, thiếu gia." "Ta, ngươi nhận lấy đi." Bạch Tố Trinh gật đầu, đem đan dược thu vào, "Tạ ơn." Tạ ơn thiếu gia, không cần cảm ơn, ta có chuyện muốn đi ra ngoi, ngươi cùng đi với ta đi. Dương lỗi nói tiếp, vâng, thiếu gia, Bạch Tố Trinh nói, không cần nghiêm túc như vậy, buông lỏng một chút, tự nhiên một chút, ta cũng không phải là người nghiêm túc. Dương lỗi nhìn bộ dạng như vậy của Bạch Tố Trinh, liền nói, ơn, Bạch Tố Trinh gật đầu, đối với Bạch Tố Trinh mà nói, mình có thể có hôm nay hoàn toàn là bởi vì có trợ giúp của Dương lỗi, nếu như không có hăng mà nói chính mình đã sớm chết ở Yên Sơn rồi, cho nên nàng nguyện ý vì Dương Lỗi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là vì hắn mà chết cũng cam tâm tình nguyện. Đi chưa được mấy bước liền gặp bốn nàng hạ thúc, thiếu gia, Tố Tố tỷ, các ngươi đi nơi nào a? Đi ra ngoài có chút việc." Dương Lỗi mỉm cười hồi đáp, "Đi ra ngoài." "Đi dạo phố sao?" "Vậy, thiếu gia, ta cũng muốn